Bảo vật chỉ thuộc về người có được, Tiêu Yến ngươi vô đức vô năng, lại dám cùng công tử nhà ta đoạt bảo sao?" Tâm Phúc cười lạnh, trêu tức nhìn về phía Tiêu Yến, ánh mắt càn rỡ, không kiêng nể chút nào ngắm nhìn dáng người yêu điệu của thiếu nữ, khuôn mặt tràn đầy vẻ dâm ô tục tĩu. Từ khi hắn xuất hiện, Tiêu Yến đã sững sờ nhìn hắn, bộ dạng thất thần, khiến cho Tâm Phúc tràn ngập đắc ý. Biểu lộ nhu nhược của Tiêu Yến Khiến cho Tâm Phúc cảm thấy một cỗ dục hỏa từ dưới hạ thân bốc lên, muội muội tốt, ngoan ngoãn phối hợp với ca ca, ca ca sẽ cho ngươi hưởng thụ khoái hoạt sung sướng nhất trần đời này. Tâm Phúc liếm liếm bờ môi, ánh mắt càng thêm dâm tà. Tiêu Yến mắt ngọc mày ngài, da trắng như tuyết, tướng mạo khả ái, dục hỏa Tâm Phúc càng ngày càng mạnh bắt đầu mơ tưởng đến cảnh tượng Tiêu Yến dãi dục dên gì dưới háng hắn. Đáng thương cho con cừu nhỏ, ngươi chỉ có một đầu bạch cút viên vẫn chỉ là đại yêu, mong ngoan ngoãn đi theo ta, đừng cố la hét. Ngươi có hét khô cả cổ cũng không có ai tới cứu ngươi đâu. Hắc hắc. Tâm Phúc từng bước từng bước áp sát Tiêu Yến, ánh mắt lang sói trong bóng đêm lóe lên u quang lục sắc. Nhưng đúng lúc này, Tiêu Yến rốt cục cũng mở miệng, phun ra một từ dù Tâm Phúc nghĩ nát óc cũng không ngờ đến. Ngu ngốc Tâm phúc chết lặng người, theo hắn dự kiến, thiếu nữ sẽ sợ đến mức nước mắt giàn giụa, ngã nhào xuống đất, dã rựa lui về phía sau, sau đó sẽ bị mình xé rách y phục, liều mạng chống cự, cuối cùng ưm một tiếng, thần phục dưới háng của mình. Thật không ngờ nàng lại trấn định như vậy, vừa mới trầm mặc cũng không phải là do sợ hãi, mà là thần thái của một người đang xem một tên hề diễn xiếc. Cước bộ tâm phúc dừng lại, Hắn nổi danh là người cẩn thận, tiêu yến trấn định khiến cho hắn kinh nghi bất định. Hắn nheo nheo hai mắt, muốn mở miệng thăm dò, nhưng hết thảy đều đã chậm. Tinh quỷ hồn giới lóe lên hào quang, hồn phách Sở Vân tựa như một mũi tên hung hăng đâm thẳng vào trong thân thể Tâm Phúc. Hồn lực hùng hồn, khiến cho trong mắt Tâm Phúc thiếu chút nữa trợn rớt ra ngoài. Hắn kinh hãi hét lên một tiếng. Hồn phách đại năng thanh âm bị Sở Vân dùng hồn lực bao phủ, ngay cả Tiêu Yến cũng chỉ có thể nhìn thấy tâm phúc há miệng, mặc dù gần trong gang tấc nhưng cũng không nghe được tiếng hét trước khi chết của hắn. Hồn phách Sở Vân đấu không lại kiếp yêu ước năm, nhưng nếu đánh lén một ngữ yêu sư kỳ nhân cấp, quả thực là dễ như trở bàn tay. Hắn tiến vào bên trong thân thể tâm phúc, tuy rằng hồn lực hoàng cấp không hùng hậu nhưng vô cùng tinh thuần, lập tức phân tách hồn phách tâm phúc Sở Vân rít lên một tiếng. Bên trong thân thể Tâm Phúc cuốn lên một đạo âm phong, mở rộng miệng, cắn nuốt sạch sẽ hồn phách của Tâm Phúc. Tại Quỷ Châu, bởi vì pháp tắc đặc biệt, hồn phách có thể cắn nuốt nhau để thăng hồn lực. Bởi vậy trong trận doanh quỷ hồn, nội đấu chưa bao giờ ngưng nghỉ. Đây là lần đầu tiên Sở Vân thôn phệ hồn phách Nhất thời hắn chỉ cảm thấy trước mắt không ngừng hiện lên những hình ảnh, đều là ký ức của Tâm Phúc khi còn sống. Dù sao hồn phách chính là phương tiện truyền đạt của ký ức, mà thể thể là cơ sở vật chất, linh quang là biểu tượng của trí tuệ. Hừm, thôn phệ hồn phách đích xác có thể đề thăng hồn lực một cách nhanh chóng, còn có thể khống chế ký ức của những người khác, ngầm chiếm kinh nghiệm chiến đấu của bọn họ. Bất quá cũng bởi như vậy sẽ tạo thành trùng kích đối với hồn phách bản thân, thôn phệ càng nhiều hồn phách, thần trí sẽ càng không tỉnh táo, đến cuối cùng ngay cả bản thân mình là ai cũng không biết. Cũng may ta là hồn phách hoàng cấp, cực kỳ tinh thuần, hơn nữa ta còn có túy quỷ tiên linh tử. Sở Vân lại trở về bên trong tinh quỷ hồn giới. Hắn tìm được vò rượu kia, hồn phách tiến vào đám trìm bên trong rượu. Trong cơ thể vĩnh chủ bí tương quái, mượn nhờ lực lượng của bản thể, Sở Vân đã phân tích thấu triệt loại rượu này. Sở Vân ngâm mình trong vò rượu chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng ôn hòa bao phủ toàn bộ hồn thể của mình, thẩm thấu đến từng ngõ ngách, rửa sạch toàn thân. Chí nhớ đến từ tâm phúc rất nhanh đã bị rượu xóa mờ. Trong chốc lát chỉ còn lại trí nhớ của Sở Vân. Đích thực chỉ có hồn phách mới sử dụng được túy quỷ tiên linh tử. Chuẩn xác mà nói, đây là tài nguyên trọng yếu mà mỗi một hồn phách đều cần đến. Khó trách mẫu thân Tiêu Yến dặn dò nàng đến quỉ thị bán vỏ rượu này. Loại rượu này đối với nhân loại không có bất kỳ tác dụng, nhưng đối với quỷ hồn mà nó chính là bảo vật trong những bảo vật bạn kim không mua nổi. Chuyện này có lợi cũng có hại. Điểm lợi chính là duy trì thuần túy của hồn phách không bị di chứng của việc thôn phệ. Điểm có hại chính là một ít kinh nghiệm trong trí nhớ cũng sẽ hóa thành hư ảo. Bất quá, chỉ là một tên ngư yêu sư kỳ nhân cấp, những trí nhớ này cũng không có điểm gì đáng ngưỡng mộ. Nếu đổi lại là một vị đại đế hoặc là hoàng giả mà nói, quả thực cũng khó có thể quyết định là lấy hay bỏ rồi. Sau đó, dưới sự chỉ điểm của Sở Vân, Tiêu Yến đem thi thể Tâm Phúc ném trở lại cầu thang dưới lòng đất. Di sản tới tay, chỗ này đã không còn điểm gì hữu dụng. Tiêu Yến lại dùng ngọc bội đóng lại cửa bào, chất đống củi trở lại như cũ, lặng lẽ rời khỏi phủ thành chủ, Tiêu Yến trở lại căn phòng nhỏ đơn sơ của mình, đợi cho đến khi đóng cửa phòng lại, lúc này thiếu nữ mới thở phào một hơi, mặc dù chỉ qua vài canh giờ, Trong kích thích cùng mạo hiểm trong đó khiến cho Tiêu Yến cảm thấy thời gian thực sự là dài đằng đẵng. Nàng lấy ra từ trong lòng quả trứng của tâm quỷ, nhưng rất nhanh ánh mắt đã hướng về tinh quỷ hồn giới đeo trên ngón tay, ánh mắt tràn đầy phức tạp. Phụ mẫu lưu lại cho nàng ba di sản, một quả trứng tâm quỷ, cực phẩm yêu thù, một viên thanh phong trạc tẩy đan có thể tẩy đi tính kháng dược trên người. Còn có một vỏ quỷ quý tiên linh tửu có thể đổi lại một lượng tài phú khổng lồ, không thể nói là không lớn, nhưng thiếu nữ hiểu rõ, những thứ này vẫn kém xa chiếc tinh quỷ hồn giới đang đeo ở trên tay của mình, tồn tại trong đó sâu không thể lường cường đại đến bậc nào. Ha ha, tiểu nha đầu, chỉ cần ngươi cố gắng, một ngày nào đó ngươi cũng có thể đạt tới trình độ giống như của ta. Sở Vân hiểu được suy nghĩ phức tạp của nàng. Ta biết rõ trong lòng ngươi có rất nhiều nghi hoặc, nhưng ta sẽ không giải đáp cho ngươi. Hiện tại ngươi còn quá nhỏ yếu, những thứ này đối với ngươi tuyệt đối không có lợi ích gì." A, thiếu nữ cong cái miệng anh đào nhỏ nhắn lên, thất vọng thở dài một tiếng. Đích Thức vừa rồi nàng muốn hỏi nhưng Sở Vân đã sớm chặn lời của nàng. "Bây giờ ngươi đã có trong tay phần di sản này, đã có được vốn liếng Kỳ thể tâm phúc kia tuyệt đối sẽ không có người nào tìm được, đừng vô tâm tuyệt không không dám để lộ tin tức ra ngoài, chỉ có thể âm thầm nuốt xuống quả đắng này. Ngay cả Ngự yêu sư kỳ nhân cấp cũng không thu thập được ngươi, trong lòng hắn nhất định sẽ cảm thấy nghi hoặc, tạm thời sẽ không tìm ngươi gây phiền toái. Người phải thừa dịp này mà quật khởi. Ta hiểu rồi, tiền bối. Trong mắt thiếu nữ lóe lên hào quang, trái tim cảm thấy vô cùng ấm áp. Mặc kệ Sở Tiền Bối là tồn tại như thế nào, rốt cục hắn vẫn là người duy nhất trên đời này quan tâm đến ta." Thiếu nữ thầm suy nghĩ, sâu trong đáy lòng chợt nảy sinh một cỗ xung động. Nàng không chút suy nghĩ bật thốt, "Sở Tiền Bối, ta có thể bái ngài làm sư phụ hay không?" Sở Vân ngây người, thấy chiếc giới chỉ không có chút phản. "Ứng," trên mặt thiếu nữ tràn đầy thất vọng. Nàng mấp máy môi, ngữ khí mang theo một tia quật cường cùng tự ti, "Thực xin lỗi tiền bối, là ta đường đột." "Không đường đột." Thanh âm Sở Vân truyền đến, lại nói tiếp, "Lần này là ta được lợi nhiều nhất, thừa nhận nhân tình của ngươi. Xem ra gặp được ngươi là sếp đặt của số phận, đã là hữu duyên, ta sẽ thu nhận ngươi, từ nay về sau ngươi chính là đồ đệ thứ hai của ta." "Thật sự phía dưới phong hồi lộ truyền, Tiêu Yến vui mừng đến nhảy dựng lên, thiếu chút nữa văng cả chứng tâm quỷ trong tay ra. "Cảm ơn sở tiền bối. Không, tạ ơn sư phụ thu nhận." Thiếu nữ kêu lên, giờ phút này nàng mắt ngọc mày ngài, cười tươi như hoa. "Được rồi, hiện tại ngươi nên nghỉ ngơi cho tốt, tĩnh dưỡng tinh thần. Sau khi tỉnh dậy sẽ bắt đầu việc ấp chứng tâm quỷ." Có ta chỉ điểm, ngươi sẽ có được một hồi ấp chứng hoàn mỹ. Tâm quỷ sinh ra sẽ mang lại cho người trợ giúp vô cùng đắc lực. Cùng lúc này, tại Tinh Châu, bên trong tiên nang thế giới, cực nhạc hoan hỉ thuyền lơ lửng giữa không chung. Thế giới nguyên lực, nồng đậm bao phủ lên thân thuyền. 72 tiên phi, hết thải đều trở về bản thể yêu binh, lặng lặng nằm ở khắp nơi trong thuyền. Ta nói, hết thải đều đơn sơ ơ. Hoàn chỉnh, bất luận thiếu khuyết gì đều sẽ được bù đắp, tiếc nối sẽ không còn tiếc nối. Bản thể Sở Vân mở miệng quát khẽ, dưới ý chí của hắn, thế giới nguyên lực triệt để sôi trào, hơn nữa còn tản mát ra quang uy bảy màu rực rỡ. Trong ánh sáng rực rỡ, cực nhạc hoan hỷ thuyền lặng lẽ phân rã thành vô số bộ phận, thế giới nguyên lực càng thêm sôi trào kịch liệt, không ngừng hóa hư thành thực, chuyển hóa thành từng bộ phận Những bộ phận mới này chính là những điểm còn khiếm khuyết của cực nhạc Hoan Hỉ Thuyền, là những thứ khi xưa Bạch Tiểu Thánh còn chưa kịp luyện chế. Toàn bộ quá trình kéo dài suốt 3 canh giờ, cuối cùng vô số bộ phận lại tổ hợp thành một. Bừng sáng càng thêm chói mắt, cuối cùng rực rỡ đến tận cùng sau đó vụt tắt. Ánh sáng tàn đi chỉ thấy trên không trung lơ lửng một tòa cung điện. Nó hồng chuyên lục ngọa, tản mắt ra kim mang, cẩm tú huy hoàng. Mái hiên nhẹ nhàng cong lên, linh lung tinh xảo. Đại điện hùng hồn đại khí, bên trong hồng trụ mọc lên san sát, lục giác cung đăng chiếu sáng, phân cách thành từng gian phòng. Ốp, bài trí xảo diệu, lại ngay ngắn trật tự. Phấn chứng mạn duyên, tràn đầy mê huyễn nhu tình. 72 tiên phi lại một lần nữa hóa thành người, trên mặt mỗi người đều tràn đầy thần sắc vui mừng thì ra đây mới chính là phương án cuối cùng của binh thánh, quả thực bất phàm, ta có thể cảm nhận được linh quang vận chuyển càng thêm thông suốt rồi. Không chỉ như thế, ta còn có thể cảm ứng một cách rõ ràng sự tồn tại của chúng tỷ muội, liên hệ giữa chúng ta cũng được củng cố hơn rất nhiều. Nếu chúng ta một lần nữa mở ra được âm dương luân chuyển đại trận, Tiên thiên nguyên tinh chúng ta có thể sinh ra sẽ nhiều hơn gấp 10 lần. Sở Vân vui mừng gật đầu. Đến hiện tại Cực Nhạc Hoan Hỉ Thuyền đã khôi phục nguyên vẹn, biến thành Cực Nhạc Hoan Hỉ Điện, hiệu năng lại càng thêm nghịch thiên, không hổ là kiệt tác của Binh Thánh. Bất quá Cực Nhạc Hoan Hỉ Điện cũng chỉ là một tòa điện nho nhỏ tổ hợp thành Âm Dương Đại Hậu Cung mà thôi. Dựa theo thiết kế của Binh Thánh, Âm Dương Đại Hậu Cung bao gồm 12 điện Cực nhạc hoan hỷ điện chỉ là một trong số đó, mà trên điện còn có cung, quy mô càng thêm lớn. Có thể tưởng tượng được âm dương đại hậu cung lợi hại đến mức nào, tuyệt đối có thể áp đảo cực nhạc hoan hỷ điện. Trong ngọc giản cũng có giới thiệu, một khi chế tác thành công âm dương đại hậu cung có thể so với uy năng của thánh vật, có thể che giấu thiên cơ ơ, trừ điều này ra, còn có thể sinh ra rất nhiều tín ngưỡng gia trì năng lực đáng sợ cho chủ nhân. Binh Thánh đã dốc hết tâm lực thiết kế ra tòa đại hậu cung này, bởi vì cổ thánh không ngừng đổi giết đã mang lại cho hắn áp lực cực lớn. Bản thiết kế của Âm Dương Đại Hậu Cung chỉ tuân theo một chữ nghịch, từ hậu thiên nghịch phản trở thành tiên thiên, cho dù phải đối mặt với dòng thác vận mệnh vẫn muốn ngược dòng bơi lên, tựa như là cá chép vượt long môn, ngược dòng thác nước Không thành công sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng, thành công thì sẽ khổ tận cam lai, vượt vũ môn cá chép hóa rồng, nghênh đón một nhân sinh hoàn toàn mới. Tìm đường sống từ chỗ chết. Đây thứ mà Binh Thánh ký thác toàn bộ tinh thần ngoan cường ý chí bất khuất chống lại vận rủi vào bên trong. Không nên coi thường bất cứ một vị thánh nhân nào, bởi vì coi thường bọn hắn chính là không có trách nhiệm đối với sinh mệnh của bản thân. Thập đại thánh nhân quả thực không có ai đơn giản. Sở Vân nghĩ tới đây tựa như tán thưởng lại tựa như thở dài nói, Bố cục của Tinh Thánh, nghịch chuyển Tinh Châu 23 năm mới có kỳ ngộ của Sở Vân. Vinh Thánh bị cổ thánh đuổi giết, luân lạc tới Tinh Châu, dùng tên giả là Bạch Tiểu Thánh, tu vi chỉ còn lại kỳ nhân cấp, nhưng vẫn có thể khiến cho thiên hạ đại loạn. Mượn lực bốn phía luyện chế ra cực nhạc hoan hỉ thuyền, Còn có cả cổ thánh kia nữa Chuyện sắc hiệp thực là đáng sợ Từ vô số năm trước đã bố cục hải binh thánh Mạo danh thế thần Không lộ ra chút dấu vết nào Có lẽ hải nhãn thâm uyên chính là cạm bẫy mà cổ thánh thiết hạ Thủ bút thực lớn Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 759 Nhận thức đại cục hiện nay toàn bộ thánh nhân đều đã bị vây hàm ở trong đó Hạo Kiếp Tiên Thiên Thần Ma, Cửu Châu vô chủ, tất cả đều là do một tay cổ thánh tạo thành. Mỗi lần nghĩ tới chuyện này, Sở Vân đều cảm thấy không rét mà run. Ngọc Giản mà binh thánh để lại không tiết lộ ra bản thiết kế của Âm Dương Đại Hậu Cung, hơn nữa còn mang đến cho Sở Vân nhận thức nghiêng trời lệch đất đối với thế cục hiện tại. Mành mối trước kia vô cùng lộn xộn, nhưng sau khi được phần Ngọc Giản này bổ sung, lập tức đã dẫn đến phát sinh về chất. Những manh mối này đã liên kế chặt chẽ lại với nhau, hình thành lên một âm mưu cực lớn bao trùm khắp Cửu Châu. Mà biết được âm mưu này, ngoại trừ Cửu Thánh cũng chỉ có một người, đó chính là Sở Vân. Trước có thánh nhân sau có đại châu. Đối tượng thực sự mà cổ thánh muốn đối phó chính là Cửu Thánh, nhưng Cửu Châu lại là căn nguyên lực lượng của Cửu Thánh. Cho nên hắn đã âm thầm phát động ra đại kiếp tiên thiên thần ma thanh tẩy cửu châu, tàn sát sinh linh, mục đích chính là muốn tước bỏ lực lượng của cửu thánh. Cổ thánh thực sâu không thể lường, không ngờ có thể nghĩ ra thủ đoạn tước bỏ lực lượng của thánh nhân. Xem ra những vị thánh nhân còn lại đã liên thủ hợp sức chống lại hắn, khiến cho tình hình bên phía Hải Nhãn Thâm Uyên Lâm vào cục diện giằng co. Nếu những thánh nhân còn lại đã thực sự ngộ hại, thì cổ thánh đã sớm hiện thân công khai tiếp quản Cửu Châu rồi. Không tốt, nếu cổ thánh đã là độc thủ đứng phía sau màn, như vậy đại kiếp nạn Tiên Thiên Thần Ma càng không thể đơn giản như vậy. Xem ra cao trào của vở kịch còn chưa đến. Bởi kiện Yêu binh ngọc giản này, Sở Vân đối với cục diện Cửu Châu đã có một nhận thức hoàn toàn mới. Loại nhận thức này khiến cho ánh mắt của hắn đã siêu việt tất cả những đế hoàng còn lại đặt tới cảnh giới cửu châu đương kim đệ nhất nhân. Hiện tại, đại bộ phận đế hoàng đều cho rằng đã vượt qua thời điểm gian nan nhất, bước vào cục diện rằng co cùng tiên thiên thần ma, chỉ chờ tới lúc nhóm thiên vận chi tử trưởng thành, vì chúng đế hoàng chỉ xẻ một phần áp lực. Đến lúc đó bọn họ còn dự lực bắt đầu tiến hành phản công cuối cùng tiêu diệt toàn bộ đám tiên thiên thần ma này, nhưng hiện tại, Sở Vân đã hiểu ra một vấn đề, dự đoán kia hoàn toàn sai lầm, đợt công kích chân chính của những tiên thiên thần ma này còn chưa bắt đầu. Cổ Thánh không ra tay thì thôi, một khi ra tay nhất định phải long trời lở đất, hủy thiên diệt địa, đồ diệt chúng sinh. Một khi Cửu Châu suy yếu, tín ngưỡng lực cung cấp cho Cửu Thánh nhân sẽ giảm bớt một cách rõ rệt. Đến lúc đó cán cân sẽ nghiêng về phía cổ thánh, cuối cùng hắn sẽ là người thắng cuộc. Xem ra, kế hoạch của ta cũng phải cải biến. Sở Vân tự suy ngẫm, vốn là muốn tìm thêm bài Bỉ Khí vận chi tử, bố trí xuống cục diện tranh đoạt lợi ích tương lai, nhưng hiện tại xem ra, tương lai Cửu Châu vô cùng u tối, tiêu hao khí lực bồi dưỡng khí vận chi tử, hiển nhiên được không mầu nổi mất. Thu hai người bàn thạch Tiêu Yến làm đệ tử đã là đủ rồi, sát kiếp đang đến gần, sao có thể lựa chọn những nhân tài mới xuất hiện này được nữa? Còn không bằng dốc hết tài nguyên, luyện chế Âm Dương Đại Hậu Cung, chỉ cần có Âm Dương Đại Hậu Cung, liền tương đương với việc có một kiện tiểu thánh vật, có thể khiến cho Sở Vân tại hoàng cấp bộc phát ra lực lượng của ngụy thánh, đây mới là thủ đoạn chân chính có thể đối phó với sát kiếp. Hơn 1 tháng sau, Tại Quỷ Châu, U hồn chương ngư dùng xúc tu cuốn lấy nó, trên lôi đài tiêu ra, tiêu yến quát khẽ một tiếng, U hồn chương ngư lơ lửng trên không trung, toàn thân tản mát ra lục mang trong suốt, tựa như một chiếc đèn lồng mờ ảo. Dưới mệnh lệnh của tiêu yến, nó duỗi tám cái xúc tu ra, cuốn chặt lấy Ngạc Mộng Mã ở đối diện. Ngạc Mộng Mã là một bộ xương ngựa, nhưng toàn thân bị hỏa diễm màu đỏ thẫm thiêu đốt bị xúc tu cuốn chặt, ngạc mộng mã rên lên một tiếng, sau đó té xuống mặt đất, trước sau không chống đỡ được đến nửa phút. Thắng, Tiêu Yến thực sự thắng. Thật khó tin, rõ ràng mấy tháng trước nàng còn xếp hạng bét trong tộc Bỉ, không ngờ lần này lại có thể đoạt được danh hiệu đệ nhất. Tiêu Yến vốn chính là thiên tài. Xem ra đã hồi phục từ đả kích cái chết của phụ mẫu, thiên phú của nàng đã quay trở về rồi đọc truyện kiếm hiệp trong lúc nhất thời, tộc nhân tiêu gia nhau nghị luật, vô số ánh mắt tập trung lên người Tiêu Yến đang đứng trên lôi đài. Dưới ánh mắt soi mói của đám người này, Tiêu Yến vẫn tự nhiên, dung nhan xinh đẹp không nhố một chút mảy may tự đắc. Nàng đứng từ trên cao nhìn xuống, quét khắp bốn phía, chứng kiến vô số biểu hiện, có kinh ngạc, có sợ hãi, có ghen ghét, có hâm mộ, có cửu hận những kẻ thường ngày tráo phúng chế nhạo nàng không dám đối diện với ánh mắt của nàng. Giờ phút này danh tiếng của thiếu nữ vô lượng, nhưng thiếu nữ chỉ thở dài trong lòng. Nàng đã từng tưởng tượng qua vô số lần tình cảnh bản thân mình một lần nữa trở lại đỉnh cao, nhưng trong lòng nàng lại không cảm thấy cảm giác kích động, huyễn diện giống như là trong tưởng tượng. Ánh mắt của nàng không tự chủ lại nhìn về phía tinh quỷ hồn giới đeo trên ngón tay. Trong lòng thiếu nữ lại không tự chủ được sinh ra đủ loại tình cảm cảm kích, sùng bái, kính yêu. Nàng hiểu rõ mình có thể được như ngày hôm nay, sư phụ Sở Vân của nàng đóng vai trò quan trọng nhất. Tiêu Yến, rất tốt, không nhụt chí vẫn ngược dòng tiến lên, trên người ngươi ta đã thấy được sự kiên cường bất khuất của tộc nhân Tiêu gia chúng ta. Khóe môi gia chủ Tiêu gia Tiêu Tiễn giật giật, không thể không mở miệng nói vài lời ứng phó với chàng diện. Nhưng trong lòng của hắn lại đang thầm mắng, Tiêu Yến này gặp được kỳ ngộ gì vậy? Ta rõ ràng đã ám toán nàng, cho nàng ăn bình dung vô vi đan, xóa đi thiên tư chắc tuyệt của nàng, nhưng không ngờ nàng đã vực dậy được. Phụ mẫu của nàng là nhất đại gia chủ Tiêu gia, nàng biểu hiện như vậy, chẳng lẽ muốn đoạt lại vị trí gia chủ sao? Nghĩ tới đây, trong đáy mắt gia chủ Tiêu gia hiện lên vẻ âm tàn. Tiêu Yến Ngươi đã đoạt được danh hiệu đệ nhất trong bỉ đấu, hai tháng tiếp theo, ngươi sẽ được hưởng đặc quyền cùng phúc danh của danh hiệu đệ nhất, hy vọng lần bỉ đấu tiếp theo ngươi sẽ càng thêm tỏa sáng. Trong nội tâm đang tính toán độc kế, nhưng Tiêu Tiễn biểu hiện ra vẫn mười phần công chính hòa ái. "Vâng, gia chủ." Tiêu Yến đáp lời, nhưng trong lòng bùng lên sát cơ. Thi đấu chấm dứt. Tiêu Yến cự tuyệt hết thảy đám tộc nhân muốn lân la lấy lòng, một mình trở về phòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 760, chớ chú nha sư phụ, người bảo đồ nhi đặt tâm quỷ vào trong nội tâm tiêu tiễn quả nhiên là không sai. Vừa rồi tâm quỷ đã nghe trộm được hắn mưu tính trong lòng, thì ra thiên tư của Đồ nhi đột nhiên biến mất, cũng là do hắn năm đó âm thầm hạ độc thủ. Tiêu Yến tức giận, ừ Chuyện này cũng có thể lý giải. Tiêu Tiễn cướp đoạt vị trí gia chủ từ tay phụ mẫu ngươi, phải đề phòng ngươi tương lai đoạt lại. Trong Tiêu gia, chỉ có hắn và ngươi là có xung đột về lợi ích lớn nhất. Nếu không phải ta ở cùng ngươi trong một thời gian dài, phát hiện thân thể ngươi có một tia không ổn, nếu không chỉ sợ là thực sự bị hắn qua mặt rồi. Sở Vân cười ha hả, nếu bản thể hắn ở đây, nhất định sẽ lập tức phát hiện ra thân thể Tiêu Yến bị người ta động tay động chân, nhưng lúc này bên trong tinh quỷ hồn giới chỉ là một bộ phận hồn phách của hắn mà thôi. Huổng hồ hắn đối với Đan Phương Quỷ Châu vẫn chưa quá quen thuộc. Bình Dung Vô Vi Đan chính là đan dược thượng đẳng, ngàn kim khó cầu. Sư phụ người vẫn có thể cảm nhận được, thực là lợi hại. Tiêu Yến đối với Sở Vân càng ngày càng sùng bái. Mỗi lần Sở Vân chỉ điểm đều khiến cho nàng thu được lợi ích cực lớn, không chỉ trên phương diện tu hành ngư yêu sư, còn có cả cách đối nhân xử thế. Nhất là hắn đã mở rộng tầm mắt cho nàng trở nên vô cùng khoáng đạt, khi xử lý sự tình đều nhìn xa trông rộng, bắt tay vào làm từ chuyện nhỏ trước, càng thêm thành thục lão luyện, khiến cho người ta kinh dị mà tán thưởng. Tiêu Tiễn muốn ám toán ngươi, nếu như ngươi còn ở lại phương Cút bảo mà nói thực sự quá bất lợi. Dù sao tiêu tiễn là tộc trưởng, quyền cao chức trọng, nơi đây hắn là chủ tràng. Không bằng chúng ta tạm thời ly khai phương cốt bảo, tiến vào nơi hoang giá tu hành. Sở vân đề nghị, tiêu tiễn là cường giả hào hùng cấp, nắm giữ 6 đầu linh yêu, thực lực rất mạnh. Còn có một đầu kiếp yêu suy tuyết nữ yêu tu vi 10 vạn năm, chính là khắc tinh của sở vân. Mấu chốt nhất, tòa phương cốt bảo này là do năm đó tổ tiên tiêu ra tự tay chế tạo cũng là sản phẩm của binh thánh, ai biết được trong binh thánh bởi vì chiếu cố hậu nhau có bố trí mai phục. Ở bên trong hay không? Sở Vân cũng không muốn mạo hiểm, nếu lui lại một bước, chủ động ly khai phương cút bảo, phía trước chính là trời cao biển rộng, mặc sức tung hoành, ngư dược long đằng. Tốt, có sư phụ lão nhân gia ở đây, Đồ Nhi sợ cái gì? Đêm nay chúng ta sẽ ly khai phương Cốt bảo." Tiêu Yến quyết định thật nhanh, không chút do dự nói. Bạch Cốt thương khung, sâu trong âm ủ hoang địa đang diễn ra một cuộc chiến nảy lửa. Bạch Cốt viên dùng Bạch Cốt loạn đà. Sắc mặt Tiêu Yến tái nhợt, trên bờ vai nàng là một vết thương sâu hoắm, máu đầm đìa. Nàng đang phải dốc toàn lực đối kháng với cường địch. Địch nhân của nàng là một con yêu thú hoang dã. Đây là một con quái hình thể cực lớn, toàn thân phủ một lớp lông đen như mực. Thân thể nó so với tuấn mã còn cao lớn hơn, hai cánh sải rộng ra ước chừng phải dài tới 6 mét. Đây là một trong những sinh vật đặc hữu của Quỷ Châu chớ chú nha, yêu thú ám hị, âm hiểu tập kích cùng với các loại đạo pháp nguyên rủa. Thương thế trên người Tiêu Yến chính là kết quả do bị đầu chớ chú nha này đánh lén, một trận chiến vô cùng gian nan. Trong tay Tiêu Yến có 3 đầu yêu vật, Bạch Cốt Viên, U Hồn Trương Ngư, Tâm Quỷ. Lúc này U Hồn Trương Ngư đã sớm bại trận bị Chớ Trú Nha đánh trọng thương. Trong chàng, công kích của Bạch Cốt Viên hữu khí vô lực, không còn cường thế như trong dĩ vãng. Chớ Trú Nha không ngừng tung ra đạo pháp nguyên rủa, là khắc tinh của kiều yêu thú cường công như Bạch Cốt Viên. Quắc! Chớ Trú Nha phát ra một tiếng kêu bén nhọn, hai cánh chấn động quét ra một cơn lốc màu đen. Tiêu Yến cắn răng, quyết định thật nhanh, mạnh mẽ lệnh cho Bạch Cốt Viên thi hành một kích liều mạng. Tu vi Bạch Cốt Viên đã đạt tới linh yêu cấp, lực lượng bộc phát ra vô cùng cuồng bạo, phá tan gió lốc, mạnh mẽ ném cút bổng cực lớn trong tay về phía trước. Ầm, cút bổng cực lớn đập trúng đầu Chớ Trú Nha. Chớ Trú Nha rơi thẳng xuống mặt đất, lắc lắc cái đầu quả, tựa như là say rượu tiến lên tâm quỷ, dựa cả vào ngươi. Hai mắt Tiêu Yến bùng lên tinh quang, lập tức ra lệnh, tâm quỷ chính là yêu thú tuyệt cực phẩm, trải qua vài tháng bồi dưỡng, tu vi cũng đã đạt tới đại yêu cấp. Nó vô hình vô chất, chỉ có chủ nhân dựa vào liên hệ linh quang mới có thể cảm ứng được vị trí của nó. Tâm quỷ sớm ẩn núp đã lâu, là lá bài cuối cùng của Tiêu Yến, chớ chú nha vốn bị nện cho choáng váng lại bị tâm quỷ quấy rối, trở nên vô cùng bối rối. Tiêu Yến thừa thắng truy kích, đang muốn chỉ uy Bạch Cốt Viên tiêu diệt đầu yêu thú hoang dã này. Bỗng nhiên trong đầu vang lên thanh âm của Sở Vân, "Thủ đoạn ứng biến của ngươi quá ít. Đầu chớ chú nha này không tệ, có thể thừa dịp này thu phục nó, tăng cường tính cơ động trên không trung của ngươi." "Vâng sư phụ." Thiếu nữ lập tức cải biến chú ý, tự mình nhào tới. Bàn tay mềm mại mịn màng dán ở trên đầu chớ chú nha, thúc dục linh quang đến cực hạn, tâm thần chớ chú nha đã trở nên hoảng loạn, căn bản là không thể đề phòng. Thiếu nữ thuận lợi tìm được linh quang bên trong thân thể nó, nhưng trong quá trình thành lập khế ước đã gặp phải khó khăn rất lớn. Chớ chú nha cũng là một đầu linh yêu, Bạch Cốt Viên đã là linh yêu, hơn nữa tâm quỷ cũng sắp tấn thăng thành linh yêu, linh quang của Tiêu Yến không còn dư giả nhiều muốn thành lập khế ước với đầu chớ chú nha này 10 phần miễn cưỡng. Tiểu Yến Tử, khảo nghiệm của ngươi đã đến, chịu đựng, dùng ý chí sắt đá, dùng sức mạnh trái tim của ngươi chinh phục đầu chớ chú nha này, đột phá cực hạn của bản thân sẽ tìm ra được một chân trời mới. Sở Vân chọn đúng thời cơ động viên Tiêu Yến, nghe được thanh âm cổ vũ của sư phụ, thiếu nữ yêu kiều hét lên một tiếng, mặc dù nàng gầm thét nhưng vẫn tràn đầy khí tức đáng yêu, thanh khí non nớt. Tiểu nha, ngươi mau thần phục ta đi, làm thủ hạ của ta, đảm bảo ngươi sẽ được ăn ngon mặc đẹp. Trong chốc lát, toàn thân Tiêu Yến đã ướt đẫm mồ hôi, linh quang đã đạt tới cực hạn, thân thể mềm mại đang không ngừng run nhè nhẹ. Chớ chú nha hú lên quái dị, chống đỡ không nổi tinh thần ngoan cường của thiếu nữ, triệt để bại trận. Khí ước chính thức được thành lập. Thành công rồi, chớ chú nha vốn đang không ngừng giải ruộng, trợt trở nên ngoan ngoãn, nó dùng móng vút đạp đất đứng lên, nhẹ nhàng dùng cái mỏ cả cả vào đầu tiêu yến bày tỏ ý thân cận. Cục diện đã định, tâm thần căng cứng của tiêu yến rốt cục cũng được thả lỏng, hai chân mềm nhũ ứng quỷ xuống mặt đất, đau quá, động tác này đụng chạm đến vết thương trên bờ vai của nàng, cơn đau khiến cho thiếu nữ nhe răng trởn mắt. Đôi mắt rưng rưng, miệng nhỏ chu lên ủy khuất nói: "Sư phụ, người thực quá nhẫn tâm, ngay cả một tiếng cảnh báo cũng không có, đã bắt Đồ Nhi một đơn độc xông vào âm u hoang địa, Đồ Nhi thương tâm quá, sư phụ người mau an ủi Đồ Nhi đi." Ở trung cùng Sở Vân, lâu dần tính cách quái gở của thiếu nữ cũng đã được tháo gỡ, thể hiện ra bản sắc tinh linh cổ quái. Sở Vân cười ha hả: Hắn biết Tiêu Yến không có oán trách mình, mà đang làm nũng, vì vậy nói: "Không làm như vậy thì sao có thể khiến cho ngươi phát triển nhanh được? Tiểu nha đầu, ngươi phải hiểu phần dụng tâm lương khổ này của ta." Tiêu Yến liên tục gật đầu, hai mắt sáng rực. "Vâng, Đồ nhi cảm nhận được. Bất quá sư phụ, Đồ nhi thủ thương nặng như vậy, người không thể an ủi một chút trái tim bé nhỏ đang rỉ máu của Đồ nhi sao?" kể lại một chút chuyện xưa của sư phụ đi, Đồ Nhi đang rất háo hức chờ đợi. Không được. Sở Vân quả quyết cự tuyệt. Đã kể cho ngươi rất nhiều rồi. Một chuyện, chỉ một chuyện thôi mà. Thiếu nữ nan nỉ, "Ai?" Sở Vân thở dài một tiếng, khiến cho Tiêu Yến không biết phải làm sao. Thiếu nữ mở lớn hai mắt, nhìn chiếc nhẫn thần sắc có chút bối rối. "Sư phụ, người làm sao vậy?" có phải Đồ Nhi hơi quá đáng không? Xem ra ngươi vẫn còn chưa chính thức cảm nhận được dụng tâm lương khổ của vi sư." Tiêu Yến gãi gãi đầu, vội vàng nói: "Cảm nhận được rồi, Đồ Nhi cảm nhận được rồi. Vậy ngươi còn không mau kiểm tra linh quang trong thể nội của ngươi?" Sở Vân nhẹ cười. "Tại sao phải kiểm tra linh quang?" Thiếu nữ lẩm bẩm, bỗng thiên thần sắc biến thành chấn động, khuôn mặt ửng Đở vì kinh hỉ. Trời ạ, ta ta đã tấn thăng đến dị sĩ cấp. Sư phụ, người thấy không, Đồ Nhi đã trở thành Ngự yêu sư dị sĩ cấp rồi. Thiếu nữ quên hết tất cả, nhảy cẫng lên vì sung sướng, vì vậy lại chạm đến miệng vết thương, biểu lộ trên mặt biến thành cổ quái. Một bên là đau đớn đến nhếch miệng nhe răng, một bên lại đang cười ngây ngu. Tốt rồi, những ngày này người đã dùng rất nhiều đan dược, tích lũy đã đủ lại một mình tu hành trong âm ủ hoang địa, mượn ngoại lực bức bách tiềm năng của thân thể, vốn đã cách dị sĩ cấp rất gần. Vừa rồi ngươi hàng phục chớ chú nha, đã đột phá cực hạn đạt tới dị sĩ cấp. Điều này cũng không có gì kỳ quái. Sở Vân cười lạnh nhà. Thiếu nữ lại không bình tĩnh được, giơ cao cánh tay, dùng ánh mắt sùng kính nhìn tinh quỷ hồn giới. Sư phụ người thực lợi hại, quá vĩ đại. Vài tháng trước Đồ Nhi mới có tu vi tuấn kịch cấp, vài tháng sau, con đã có tu vi dị sĩ cấp rồi, nếu tốc độ tu luyện này truyền ra bên ngoài chỉ sợ là toàn bộ Quỷ Châu đều phải trợn mắt há hốc mồm. Chẳng phải những thiên tài kia sẽ xấu hổ đến chết sao? Nghĩ đến điều này, thiếu nữ không khỏi cười rộ lên. Điều này thì có gì kỳ quái? Tu vi của ngự yêu sư đều dựa vào tài nguyên, những ngày qua ngươi đã dùng rất nhiều đan dược Đây chính là tích lũy, hơn nữa có ta chỉ điểm, có thể vận dụng mỗi phần tài nguyên đến cực hạn. Đây chính là làm chơi ăn thật, là do vận khí của ngươi tốt." Sở Vân đưa ra nhận xét. "Vận khí? Sư phụ người nhắc đến thứ này rất nhiều lần rồi, loại vận khí phiêu miểu này trọng yếu đến như vậy sao?" Trên mặt Tiêu Yến tràn đầy ngây thơ. "Đương nhiên, ngươi không nên xem thường ảnh hưởng của khí vận." Tỷ như ngươi muốn luyện chế Quang Thải Đan, giải khai dược hiệu của Bình Dung Vô Vi Đan, dược liệu của loại đan dược này đều vô cùng hiếm thấy, nhưng ngươi chỉ cần đảo một vòng quanh Âm Hủ Hoang Địa, không mất đến 3 ngày đã thu thập đủ được dược liệu, luyện chế ra Quang Thải Đan. Tiểu Yến tử khí vận trên người ngươi vô cùng dày, bạn sự đều như ý, hơn nữa còn có thể nhân họa đắc phúc." Sở Vân chậm rãi nói. Lúc này thiếu nữ hơi mơ hồ hiểu ra một chút hơn nữa, cho dù sử dụng Quang Thải Đan khôi phục thiên tư, ta cũng không thể chỉ mất một thời gian ngắn như vậy đã tấn thăng lên dị sĩ cấp. Ta hiểu rồi." Sở Vân lại nói, "Đây cũng là nguyên nhân ta chỉ một mực khoanh tay đứng nhìn, nếu ta ra tay, sẽ quấy nhiễu đến vận chuyển của khí vận, thậm chí phân mỏng khí vận trên người ngươi. Bản thân ngươi mất phương hướng đi loạn trong âm lịch đất hoang lâu như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác đều đạt được thu hoạch cực lớn." So với việc ta chỉ dẫn phương hướng, còn tốt hơn nhiều. Đương nhiên Sở Vân không ra tay, còn vì một nguyên nhân khác, chính là vì che giấu hành tung của mình. Bốn hắn đã có ý định để cho thiếu nữ ký kết khế ước cùng Vĩnh Chủ Bí Tương Quái, cho nó đảm nhiệm vị trí bảo mẫu. Bất quá làm như vậy sẽ khiến cho người ngoài chú ý. Cường giả đế hoàng không phải là kẻ ngu, sẽ lập tức phát hiện ra điều cổ quái, chỉ cần tính toán một chút lập tức sẽ phát hiện ra Sở Vân là kẻ đứng sau giật dây. A, thì ra là như vậy, sư phụ người thực là dụng tâm lương khổ. Bất quá nếu khí vận trên người Đồ Nhi đã dày như vậy, san sẻ cho sư phụ lão nhân gia một chút cũng không sao." Tiêu Yến cười khanh khách nói, "Ngươi ta là sư phụ của ngươi, làm gì có đạo lý nào sư phụ đi cướp đồ của đệ tử? Sư phụ, đây không phải là cướp đoạt, là Đồ Nhi hiếu kính người." Giọng nói thiếu nữ vô cùng ngọt ngào. Sở Vân lắc đầu không có trả lời, nhưng trái tim cảm thấy ấm áp. Tiêu Yến này tâm tính không tệ, lại chịu khó, điểm duy nhất không hoàn mỹ chính là nàng chỉ là địa vận chi tử. Trong thời loạn thế này, chỉ có thiên vận chi tử mới có thể trở thành nhân vật chính, địa vận chi tử chỉ là nhân vật phối hợp, còn nhân vận chi tử chỉ có thể coi là hạt giống dự khuyết. Tuy rằng ta muốn dồn tất cả tư nguyên cho việc luyện chế âm dương đại hậu cung, nhưng chỉ cần ra tay dẫn dắt đồ đệ thứ hai này một chút, cũng không phải là không có cơ hội biến nàng trở thành thiên vận chi tử. Thiên vận chi tử so với địa vận chi tử được quỷ châu sủng ái hơn nhiều. Đương nhiên cũng không phải là không thể bị tiên thiên thần ma giết chết, chỉ là tỷ lệ này thực sự quá nhỏ, hơn nữa còn có khả năng nhân hóa đắc phúc, thực lực tăng mạnh Kỳ sư, Sở Vân có thể quật khởi nhanh chóng như vậy, ngoại trừ do sự cố gắng của bản thân, còn do tinh thánh rút đi toàn bộ khí vận trên thân Long Nguyện Thụ, gia trì lên trên người hắn. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 761, Yên Chi quần phương điện nhưng cố khí vận này cũng chỉ có thể khiến cho Sở Vân trở thành nhân vận chi tử mà thôi. Sở Vân chỉ là nhân vận chi tử đã có thể đạt tới thành tựu như ngày hôm nay, tiền đồ những thiên vận, địa vận chi tử kia lại càng thêm rộng lớn rồi. Đương nhiên, nguy hiểm trong quá trình phát triển, Sở Vân lớn hơn bọn họ vô số lần. Thời kỳ hòa bình, trong cửu châu nhiều nhất chỉ có thể xuất hiện nhân vận chi tử, nhưng đại kiếp nạn tiên thiên thần ma khiến cho khí vận cửu châu sôi trào, thúc đẩy sinh trưởng ra vô số thiên vận Địa vận chi tử, đây đều là biện pháp tự vệ của Cửu Châu. Sở Vân âm thầm cảm thán, ý nghĩa tồn tại của những khí vận chi tử này chính là nhanh chóng phát triển, đối đầu với thần ma Hạo Kiếp. Trong trường Hạo Kiếp này, không biết sẽ có bao nhiêu thiên tài quật khởi, bao nhiêu thiên tài như Lưu Tinh vẫn lạc đây. Sở Vân, ngươi thực sự bỏ qua tín ngưỡng trong tay để đổi lấy những tài nguyên này? Thanh âm nhân hoàng quanh quần trong khoảng không đại điện, Tam hoàng ngũ đế tinh châu cứ cách một khoảng thời gian lại tề tụ. Ngay vừa rồi, Sở Vân đã làm ra một quyết định khiến cho người khác kinh nghi, không ngờ hắn lại muốn buông tha tín ngưỡng trong tương lai của Tinh Châu để đổi lại từ chúng đế hoàng một nhóm tài liệu. Sở Vân, rốt cục ngươi vẫn là người mới, có lẽ chưa hiểu được tầm quan trọng của tín ngưỡng. Trong chúng đế hoàng tồn tại một câu nói, tín ngưỡng không ai chê nhiều. Đương nhiên ta không có ý can ngăn ngươi, chỉ là có lòng tốt muốn nhắc nhở ngươi một chút." Thư hoàng nói. Sở Vân nhìn thoáng qua Thư hoàng, nội tâm không ngừng cười lạnh. Lời Thư hoàng thực dễ nghe, nhưng Sở Vân cũng là hoàng giả, trí tuệ cao minh, lập tức minh bạch Thư hoàng đang thăm dò hắn. Dù sao đây cũng là tín ngưỡng. Hoàng giả tu hành, Thứ trọng yếu nhất chính là tín ngưỡng, tín ngưỡng càng nhiều, khí vận bản thân càng dày, thế giới nguyên lực càng thêm hùng hậu, chiến lực càng thêm khủng bố, thậm chí ngay cả đế cấp cường giả chưa thành hoàng cũng đã tích lũy tín đồ, phòng ngừa chu đáo. Có thể nói, trong mắt hoàng gia, tín đồ chính là tài nguyên quan trọng nhất, nhưng không ngờ Sở Vân lại muốn bán tháo những tài nguyên này để đổi lại một số lượng lớn tài liệu tinh thạch. Tiên thiên nguyên tinh, không có chút ý nghĩa nào, chẳng lẽ hắn tu luyện đến tẩu hòa nhập ma rồi, đây rõ ràng là một cuộc mua bán bán lỗ vốn mười mươi, chúng đế hoàng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không hiểu vì sao sở vân lại ra quyết định như vậy, đúng vậy, ta đã quyết định, tuyệt đối không sửa đổi, sở vân một lần nữa xác nhận, hắn ném ra bảy kiện ngọc giản, đưa cho bảy người. Nội dung trong Ngọc Giản chính là danh sách các loại tài liệu cùng với tỷ lệ trao đổi tín đồ. Đến lúc này, chúng đế hoàng mới chính thức xác nhận Sở Vân không phải đùa, không phải nói giỡn muốn hí lộng bọn hắn. Dù sao danh sách ký càng như vậy, đã đủ để chứng minh thành ý của Sở Vân, nhưng chuyện này lại càng làm cho Tam hoàng kinh nghi bất định. Nhân hoàng trầm mặc, ý nghĩ không ngừng xoay chuyển. Sở Vân này đang có ý gì? không ngờ lại buông tha cho tín đồ để đổi lấy những tài liệu này, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đây là giao dịch ngu sần đến cỡ nào, nhưng không ngờ hắn lại thực sự làm. Vì sao lại như vậy? Thư Hoàng nhíu mày, thúc dục linh quang trong thể nội đến mức cao nhất. Tuy rằng Sở Vân vô cùng trẻ tuổi nhưng tuyệt đối không thể khinh thường hắn. Lúc trước giao dịch yêu tinh hỗn độn đã ăn phải một lần quả đắng. Hiện tại trong chúng cường giả đế hoàng, Yêu tinh hỗn độn đã trở thành giao dịch phẩm tài nguyên thứ hai, chỉ xếp sau tín đồ, nhưng hắn lại buông tha cho tín đồ, đến tột cùng là vì sao? Đến cùng Sở Vân đang suy nghĩ điều gì? Du Hoàng chợt phát hiện, hắn càng ngày càng nhìn không thấu người thanh niên trước mặt. Tâm Hoàng còn đang do dự, tứ đế đã tranh nhau ném ngọc giản trở lại. "Sở Vân, giao dịch của ngươi ta đáp ứng" Nội dung bên trong ngọc giản ta đã sửa lại một chút, ngươi xem đi, đây là số tài liệu ta có thể lấy ra, hay là xem của ta trước đi. Ta xuất ra ba ngàn phần tiên thiên nguyên tinh, tin tưởng sở vân ngươi nhất định cảm thấy hứng thù. Ba ngàn phần tiên thiên nguyên tinh, nói mà không cảm thấy xấu hổ à. Ta nguyện ý ra năm trăm viên ngộ đảo thạch, ngươi xem qua ngọc giản ta đưa cho sẽ hiểu. Ngay cả Long đế từ trước đến giờ luôn đối nghịch với Sở Vân, cũng ho khan một tiếng, mặt đầy mày dặn lôi kéo quan hệ với Sở Vân. Không có biện pháp, tài nguyên tín đồ có sức hấp dẫn thực quá lớn, ai cũng không chê nhiều. Lúc trước Sở Vân bộc lộ ra thực lực hoàng cấp, cường ngạnh cướp đoạt đi một phần lớn chiếc bánh tài nguyên tín đồ khiến cho bọn hắn thèm đến đỏ mắt. Lời của mấy vị đại đế đã kinh động đến Tam hoàng, mặc kệ là vì sao, cứ cướp được phần bánh ngọt này về tay trước đã rồi tính sau. Nhân hoàng vội vàng khoát tay, "Trẫm đã sở văn, yêu cầu của ngươi ta đáp ứng, đây là phần tài liệu ta xuất ra, ngươi xem đi." Bên kia du hoàng, thư hoàng cũng không chậm trễ chút nào. Sở Vân xem qua một lượt lập tức phát hiện ra, so với tứ đế, quả thực tam hoàng tài đại khí thu hơn nhiều. Ngoại trừ Long đế Những người khác đều là những lão cường giả. Bất quá cứ đơn giản như vậy đã đáp ứng bọn hắn, cũng không phải là tác phong của Sở Vân. Dưới ánh mắt nóng rực của chúng nhân, Sở Vân vẫn ung dung điều chỉnh tư thế ngồi xuống, sau đó nhướng mày khoan thai nói, nếu như tất cả mọi người đều muốn trao đổi tài nguyên tín đồ trong tay ta, hơn nữa còn nhiệt tình như vậy, vì để không thương đến hòa khí, vậy thì đấu giá đi. Vô sĩ Trong lúc nhất thời trong nội tâm chúng đế hoàng đều xuất hiện hai chữ này, quá vô sỉ. Nửa canh giờ sau, bọn hắn đối với kết quả mà Sở Vân báo ra tràn ngập khinh bỉ. Sau khi đấu giá xong, giá gốc đã được Sở Vân đẩy lên gấp 10 lần, tận lực phát huy giá trị kinh tế của tài nguyên tín đồ, thiếu chút nữa vắt kiệt tứ đế, ngay cả Tam hoàng cũng phải xuất huyết. Chuyện này cứ như vậy đi, đúng rồi, Trong khoảng thời gian này ta sẽ bế quan, tuyệt đối không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì nữa, trong khoảng thời gian này, đối phó với thần ma hạo kiếp còn phải giữ cả vào chư vị. Trước đi, Sở Vân để lại một lời này. Bảy người còn lưu lại trong điện, trợn mắt nhìn nhau. Rất lâu sau, Du Hoàng mới đánh vỡ yên lặng, "Sở Vân này càng ngày càng thần bí rồi, đối với chuyện này các ngươi có nhìn nhận như thế nào?" Long Đế trầm ngâm một chút nói, chẳng lẽ hắn đã tìm ra một con đường tu luyện khác, không cần đến tài nguyên tín đồ? Không có khả năng, nếu hắn đã tìm ra thứ như vậy đã không phải là hoàng cấp mà chính là thánh nhân, không so với thánh nhân còn cường đại hơn, bởi vì lịch đại thánh nhân cũng phải thu thập tín ngưỡng. Nhân hoàng lập tức phủ định, ta xem, chắc là do hắn không coi trọng việc phát triển tín đồ tại Tinh Châu. Dù sao trong nội tâm dân chúng Tinh Châu, hắn có lực ảnh hưởng yếu nhất. Vũ Đế thở dài, nói, nhưng cũng không thể trực tiếp bỏ qua tài nguyên tín đồ quý giá như vậy. Tần Đế nhíu mày, lại là một hồi trầm mặc, là vì minh ước trận doanh. Thư Hoàng chợt mở miệng, Tinh Thánh từng nói với ta, Sở Vân chỉ cùng hắn ký kết một minh ước trận doanh có thời gian hiệu lực rất ngắn, xem ra kỳ hạn minh ước của hắn đã đến nhưng hắn lại không thể tìm thấy tinh thần để tiếp tục ký minh ngữ, vì sợ gặp phải quần công, hắn đành tạm thời tránh đi, là vì chuyện này, ánh mắt Du Hoàng sáng ngời, nếu là như vậy thì càng dễ lý giải vì sao hắn muốn bế quan.